Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến nhận định của tổ chuyên án đối với nghi phạm giọng Gi sư Kiều cao hút lên Phương mộc không lên tiếng nhưng giờ thì cậu đã hiểu vì sao Giáo sư Kiều lại nổi giật vụ án Mã Khải xem ra tưởng cậu cũng được thắng lợi lớn nhưng theo tôi thấy hoàn toàn là do cậu gặp may thôi Phương mộc ngẩn đầu lên không phục phải không Giáo sư Kiều hầm hầm mạnh thứ nhất đặc trưng sát thủ liên hoàn vô tổ chức của Mã Khải đã quá rõ ràng. Sau này nếu không có ai coi vụ anh ta là vụ án điển hình thì tôi sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy. Thứ hai, khi cậu phán đoán địa điểm hiện trường đồng hủy bị giết hại, cứ vào cái gì chứ? Trực giác dù cậu đã may mắn đoán trúng, nhưng cậu có biết rằng nếu như cậu đoán sai, có thể sẽ làm lỡ mất thời gian để cứu nạn nhân. Có thể lúc đó Đ đồng hủy vẫn chưa chết thứ ba sau khi từ kiệt bị bắt giữ rõ ràng cậu cảm thấy không phù hợp với quy luật gây án của hung thủ Tại sao không hề suy nghĩ đến khả năng do người khác mô phỏng theo cách làm của anh ta mà lại kiên quyết cho rằng đó là hung thủ tích lũy nguồn máu chán của Phương mộc toát mồ hôi lạnh trong trí óc nhanh chóng hồi tượng lại toàn bộ quá trình vụ án của mã Khải Đúng vậy quả thực là mình quá may mắn mình tự tin quá Nếu có bất cứ một sơ hở nào đều có thể tạo ra một kết quả hoàn toàn khác. Giáo sư Kiều nói đã thấm mệt, cầm tách trà long đình, đã lạnh ngắt từ lâu, đưa lên miệng uống. Ngởng đầu nhìn thấy bộ dạng phương mộc cũng mềm lòng hơn, giọng nói cũng hòa nhã hơn nhiều. Tinh thần nghiên cứu chủ nghĩa thực chứng của cậu đáng được khẳng định. Nhưng chàng trai à, cậu hơi nóng vội đấy. Nếu muốn phát huy tác dụng ở lĩnh vực tư pháp hình sự, thì cậu còn phải cố gắng học tập thêm 20 năm nữa. Phương Mộc gật mạnh đầu. Đúng lúc đó, cô đẩy cửa bước vào. Có gói sủi cào, Phương Mộc ở lại ăn tối nhé. Phương Mộc vội từ chối. Giáo sư Kiều trừng mắt. Sao? Phê bình cậu vài câu. Cậu đã có ý kiến rồi à? Nói xong, bèn đẩy Phương Mộc ra bàn ăn. Trước khi Phương Mộc ra về, Giáo sư Kiều nhét vào tay cậu một cây thuốc phủ dung vương, đứng trên ban công nhìn cậu hòa lẫn và bóng tối. Giáo sư Kiều thở dài, một sinh viên xuất sắc. Mặc dù ông ra sức tìm sơ hở về sự suy đoán và khắc họa của Phương Mộc, nhưng giáo sư Kiều không thể không từa nhận trong lòng ông. Ông vẫn khen ngợi cậu nhiều hơn. Chỉ có điều hy vọng sai lầm tương tự sẽ không xuất hiện đến hai lần. Về đến sân trường. Phương Mộc không muốn trở về phòng, cứ nghĩ đến những ánh mắt thiếu kỳ đó là cậu không thể chịu đựng nổi, do dự một lát cậu quành sang đường dẫn đến sân vận động. Bậc thềm trên sân vận động vẫn còn sót lại hơi ấm từ ánh sáng ban ngày. Khi ngồi xuống, cậu cảm thấy rất dễ chịu. Khi sắp đến giờ đóng cổng ký túc xá, Phương Mộc trở về phòng. Vừa bước vào Đỗ Ninh đã nói với cậu, mẹ của cậu đã gọi đến rất nhiều lần. Gọi về nhà, mới đổ một hồi chuông, đã nghe thấy tiếng của mẹ. Chắc mẹ luôn ngóng chờ ở bên cạnh điện thoại. Sao giờ con mới về? Dạ, con đi ra ngoài. Phương Mộc không muốn nói nhiều. Mẹ gọi con có việc gì ạ? Không có việc gì. Lần trước con về nhà trông gầy quá. Mẹ và bố con đều rất lo lắng cho con, nên cũng muốn trò chuyện nghiêm túc với con. Nhưng con đã vội về trường ngay rồi. Ồ, con không sao ạ, bố mẹ đừng lo. Bố mẹ dạo này thế nào ạ? Bố mẹ đều khỏe cả. Mẹ dừng lại một lát. Tiểu Mộc ạ, con có thể nói cho mẹ biết rốt cuộc dạo này con đang làm gì không? Con chẳng làm gì cả, đi học và đọc sách. Có phải con vẫn giúp sở công an phá án không? Không có. Nói dối mẹ đẻ của mình là việc khó khăn nhất. Chính Phương Mộc cũng cảm thấy giọng nói của mình khăng khác. Mẹ im lặng một lúc rồi thở dài. Con à, mẹ cũng nhiều tuổi rồi. Đừng làm mẹ phải lo nghĩ nữa, được không? Cả ngày con cứ làm những thứ đó, giao lưu với những người đó. Con biết mẹ lo lắng đến nhường nào không? Phương Mộc lặng im. Mấy ngày nay, mẹ cứ gặp ác mộng, mơ thấy con bị cái tên ngô hàm giết, lần nào cũng bị hoàng sợ bừng tỉnh. Bố con hỏi mẹ có chuyện gì? Mẹ cũng không dám nói với ông ấy. Mẹ mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện đó đã qua lâu rồi. Mẹ biết, nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net